Chương 18, Nhã Tao tám sau khi Lam Khải Nhân từ Thanh Hà trở về Cô Tô, lão không kêu ngụy vô tiện Cúc tới tàn thư các chép gia huấn Lam Thị lần hai, mà chỉ ra sức mắng hắn một tràng ngay trước mặt tất cả mọi người, ngoài nội dung nói có sách mách có chứng ra, giảng lược một phen, ý đại khái là chưa từng thấy ai vô liêm sĩ ngang bướng không thể tả như vậy, xin mời Cúc, Cúc nhanh chút, Cúc càng xa càng tốt, đừng có tới gần mấy học sinh khác. và hơn nữa là đừng có làm giấy bẩn lam vong cơ, môn sinh đắc ý của lão. Lúc lão mắng, Ngụy Vô Tiện luôn cười hì hì, không cảm thấy xấu hổ chút nào, cũng chẳng mảy may tức giận. Lam Khải Nhân vừa đi, Ngụy Vô Tiện liền ngồi xuống, nói với Giang Trừng, giờ mới kêu ta cút, lão không thấy là có hơi chậm sao? Đợi cả đám bị giấy bẩn xong mới kêu ta cút, Trễ rồi. Thủy Hành Uyên ở trấn Thải Y mang đến cho cô Tô Lam thì phiền phức cực lớn, vật này không cách nào trừ tận gốc. Lại không thể xua đuổi nó đến nơi khác như ôn thị. Gia chủ Lam Gia bế quan quanh năm, vì thế nên Lam Khải Nhân phải hao phí nhiều tâm sức. Thời gian dạy học ngày càng ngắn đi, thời gian ngụy vô tiện dẫn người dạo chơi trong núi thì lại ngày càng nhiều hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hôm đó, hắn lại bị bảy, tám thiếu niên vây quanh rủ đi ra ngoài. Đứng trên con đường dưới tàn thư các của Lam Gia liếc mắt nhìn lên, xuyên qua những nhánh ngọc lan thấp thoáng. Vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi một mình bên cửa sổ, nhiếp hoài tăng buồn bực nói, có phải y đang nhìn chúng ta bên này không, mà không đúng, ban nãy chúng ta đâu có làm gì ồn, sao ánh mắt y lại thấy chứ, Ngụy Vô Tiện, quá nữa là muốn bắt lỗi chúng ta rồi, Giang Trừng nói, sai, không phải chúng ta, mà là ta, ta thấy người mà y nhìn chằm chằm phần nhiều là một mình người, Ngụy Vô Tiện nói, hừm, chờ đi, coi ta quay lại xử lý y ra sao. gian trừng chẳng phải ngươi chế y muộn chê y vô vị hay sao vậy ngươi bớt treo chọc y nhườm đi nhổ râu hổ động thủ trên đầu thái tuế suốt ngày cứ thích tìm đường chết ngụy vô tiện nói sai chính là bởi vì một người sống đến từng này lại có thể vô vị đến mức như y mới đúng là điều thú vị thật sự tới gần trưa bọn họ mới trở về vân thâm bất tri xử lam vong cơ ngồi ngay ngắn một bên án chăm chỉ viết chợt nghe xong cửa sổ kêu lách cách ngẩng đầu nhìn lên, có một người từ ngoài cửa sổ chui vào đây, Ngụy Vô Tiện bám vào cây ngọc lan ở ngoài tàng thư cát trèo lên trên, mặt mày hớn hở nói, Lam Trạm, ta về rồi nè, sao nào, không chép sách vài ngày, có nhớ ta không, dán vẽ của Lam Vong Cơ như lão tăng ngồi thiền, coi vạn vật như không, thậm chí còn mất cảm giác tiếp tục sắp xếp đống giấy đã chồng thành núi nhỏ, Ngụy Vô Tiện cố ý xuyên tạc vẽ trầm mặt của y, ngươi không nói ta cũng biết. tất nhiên là nhớ ta rồi, không phải vậy thì vừa nãy sao lại đứng ở cửa sổ đó nhìn ta chứ? Lam Vong Cơ lập tức liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đông đầy sự khiển trách. Ngụy Vô Tiện ngồi trên cửa sổ, nói: ngươi coi ngươi kìa, mới nói chút đã mắc câu, dễ câu thế không biết, lại còn không giữ được bình tĩnh nữa chứ? Lam Vong Cơ, ngươi đi đi. Ngụy Vô Tiện, không đi chả lẽ ngươi tính hất ta xuống? Ngó mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đoán chừng hắn mà nói thêm câu nữa. Lam Vong Cơ chắc sẽ quản luôn cái sự kiềm chế còn sót lại rồi đóng đinh hắn trên bề cửa sổ mất, bèn vội vàng nói, đừng dọa người như vậy mà, ta tới để tặng quà xin lỗi đó. Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối, không cần, Ngụy Vô Tiện nói, không cần thật ư, thấy trong mắt Lam Vong Cơ mơ hồ lộ ra vẻ đề phòng, hắn như thể ảo thuật, móc từ trong ngực ra hai con thỏ, xách lỗ tay nó đặt vào bàn tay, cầm lên hệt một quả cầu tuyết tròn trịa béo ú. Còn đạp chân lung tung nữa, hắn đẩy tụi nó tới dưới mí mắt Lam Vong Cơ, chỗ này của các ngươi cũng thiệt quái, không có gà cũng chả có thỏ, sao nào, có béo không, có muốn không, Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn, ngụy Vô Tiện nói, được rồi, không muốn hả, vậy ta tặng cho người khác, đúng lúc mấy ngày vừa rồi miệng hơi nhạt, nghe thấy câu cuối cùng, Lam Vong Cơ nói, đứng lại, ngụy Vô Tiện buông tay, ta còn chưa đi mà, Lam Vong Cơ nói. Ngươi định đưa chúng nó cho ai? Ngụy vô tiện, ai nướng thịt thỏ ngon ta đưa cho người đó. Lam Vong Cơ, trong vân thâm bất tri sử, cấm sát sinh. Điều thứ ba trên bi quy huấn, Ngụy vô tiện. Thôi được, ta đi xuống núi, giết ở ngoài sông lại sách về nướng. Dù gì ngươi cũng không ăn, quản nhiều thế làm chi, Lam Vong Cơ gằn từng chữ một, đưa cho ta. Ngụy vô tiện cười hì hì, đổi ý. Ngươi coi ngươi kìa, lúc nào cũng vậy. Hai con thỏ đều vừa béo vừa tròn, như hai quả cầu tuyết mập ú, một con mắt trợn lên như cái chết, úp sấp dưới đất mãi một lúc mới động đậy một cái, cái miệng màu hồng nhạt ung dung thông thả nhai lá, một con khác thì cứ như dế ăn phải thuốc, nhảy nhót liên tục không ngơi, lần mò bò lăn rồi đâm vào bạn mình, hết xoay lại bật, một khách cũng không yên, ngụy vô tiện thấy cho nó vài lá rau không biết nhặt ở đâu ra, đột nhiên nói, lam trạm, lam trạm. Con thỏ khi đạp một chân lên cái nghiêng của Lam Vong Cơ, để lại một loạt vết chân mực trên án thư, Lam Vong Cơ không biết làm sao, cứ cầm trang giấy nghiêm túc suy nghĩ nên chùi kiểu gì, vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nghe giọng điệu hắn chẳng giống chuyện nhỏ, tưởng là có sự cố, nói, chuyện gì, ngụy vô tiện, ngươi coi tụi nó cứ nằm chồng lên nhau như thế kia, có phải là đàn, cạch một tiếng, Lam Vong Cơ hơi mất ưu nhã quẳng bút đi, nói. Hai con đó đều là giống đực, ngụy Vô Tiện nói, đực, thiệt là lạ, hắn nắm lỗ tai nó sách lên coi thử, xác nhận, đúng là được thật, đực thì đực, ban nãy ta còn chưa nói hết, ngươi nghiêm thế làm chi, ngươi nghĩ đến cái gì, nói tới thì hai con này cũng là do ta bắt, ta còn không để ý tụi nó là cái hay là được vậy mà ngươi, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hất hắn xuống khỏi tàn thư cát đóng cửa sổ. cả tiếng nhành Ngọc Lan đung đưa và cả tiếng cười của Ngụy vô tiện ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ không đến cùng nghe học. Ngụy vô tiện đổi chỗ ngồi ba lần. Ban đầu hắn vốn ngồi chung với Giang Trừng, nhưng vị trí đó quá dễ thấy. Hắn bèn ngồi ra phía sau Lam Vong Cơ. Lúc Lam Khải Nhân ở trên dạy học, Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng như tường đồng vách sắt. Hắn cứ việc ở đằng sau ngủ tới đất trời đen kịt, hoặc là viết linh tinh gì đó. Ngoài việc thỉnh thoảng sẽ bị Lam Vong Cơ đột nhiên nhấc tay chặn cái cục giấy hắn ném người khác ra, có thể nói đây là một nơi phong thủy bảo địa, nhưng sau đó lại bị Lam Khải Nhân phát giác mưu kế, thế là liền đổi chỗ bọn họ cho nhau, từ đó, chỉ cần tư thế ngồi của Ngụy Vô Tiện có hơi không đoan trang, sẽ cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén lạnh như băng đâm vào lương mình, Lam Khải Nhân cũng sẽ hung tợn trừng sang, không giờ phút nào không bị một già một trẻ giám thị, cực kỳ khó chịu. mà sau vụ án xuân cung đồ với cặp thỏ lam khải nhân nhận định ngụy vô tiện là một cái thùng nhuộm đen thùi cứ sợ môn sinh đắc ý của mình bị hắn làm bẩn gần mực thì đen mà thế là vội vàng bảo lam vong cơ khỏi cần về ngụy vô tiện lại trở về chỗ cũ ngồi cũng bình an vô sự một hai tháng nhưng với loại người như ngụy vô tiện tiệc vui vĩnh viễn luôn chóng tàn trong vân thâm bất tri xử có một bức tường dài với vài ô cửa sổ trống cứ cách bảy bước chân Trên tường lại có một ô cửa sổ điêu khắc chạm trổ tinh xảo, hoa văn chạm trổ trên mỗi ô không cái nào giống cái nào, có gãy đàn trên núi cao, có ngự kiếm giữa trời, có chém giết yêu thú, Lam Khải Nhân giảng giải, mỗi ô cửa sổ trên tường này, đều khắc chuyện đời của một vị tổ tiên trong Cô Tô Lam Thị, mà cổ xưa nhất trong đó, và cũng là ô cửa sổ nổi tiếng nhất, chính là cuộc đời của Lam An, vị tổ tiên lập nên Lam Thị, vị tổ tiên này xuất thân từ chùa. Nghe tiếng Phật mà lớn, nội tâm thông tuệ, tuổi còn trẻ mà đã là cao tăng có tiếng gần xa. Vào năm 20, hắn hoàn tục và lấy Lam trong già Lam làm họ, làm một nhạc sư, trên đường cầu tiên vấn đạo, gặp gỡ người trời định ở Cô Tô, cùng người đó kết thành đạo lửa. Cả hai gây dựng nên cơ nghiệp của Lam gia, sau khi bạn đời nằm xuống, hắn lại trở về chùa, tự kết thúc bản thân, bốn mặt quanh ô cửa lại chùa, tập nhạc, đạo lữ quy tịch. Qua nhiều ngày như thế hiếm hoi mới thấy một thứ thú vị, có ý nghĩa như thế, tuy bị Lam Khải Nhân giảng thành sự kiện lịch sử khô cằn, nhưng cuối cùng ngụy Vô Tiện vẫn nghe lọt vào tai, sau khi học xong liền cười nói, hóa ra tổ tiên Lam Gia là hòa thượng, hèn chi, vì gặp gỡ một người mà tiến vào hồng trần, rồi người ấy đi hắn cũng đi, không để lại thân nơi cõi trần, nhưng tổ tiên nhà y là một người như vậy, sao lại lòi ra đời sau không hiểu phong tình thế chứ? Mọi người cũng không ngờ tới, Lam Gia lấy bảo thủ mà nổi tiếng lại có tổ tiên như vậy, bắt đầu sôi nổi thảo luận, thảo luận một hồi, nội dung lại ngã sang đạo lữ bắt đầu trao đổi với nhau tiên lữ lý tưởng trong lòng bọn họ, đánh giá chúng tiên tử nổi tiếng bấy giờ, lúc này, có người hỏi, tử hiên huynh, ngươi thấy vị tiên tử nào ưu tú bậc nhất, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa nghe, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên trước Lan Thất, thiếu niên này mặt mày Tuấn Mỹ kiêu căng. Tráng điểm một nốt chu sa, cổ áo và ống tay áo hay đai lưng đều theo mẫu đơn trắng như tuyết bằng kim tuyến, chính là tiểu công tử do lan lăng kim thì đưa tới cô tô giáo dưỡng, kim tử hiên, người còn lại nói, ngươi đừng có hỏi tử hiên huynh cái này, hắn có vị hôn thê rồi, nghe thấy ba chữ vị hôn thê, kim tử hiên dường như có hơi biểu môi, vẻ mặt lộ ra chút xíu không vui, cái tên tử đệ kia không biết nhìn mặt đoán ý, lại còn vui cười hớn hở dẫn đầu hỏi trước, thật hả? Đó là tiên tử nhà ai vậy, chắc là kinh tài tuyệt diễm lắm, kim tử hiên nhíu mày, đừng có nhắc tới, ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói, sao lại không nhắc tới, tất cả mọi người trong lang thất nhìn về phía hắn, một loạt ngạc nhiên, ngụy Vô Tiện sư nay thường hay cười hì hì, dù bị mắng hay chịu phạt, cũng chưa hề tức giận, vậy mà lúc bấy giờ, lại có lễ khí rõ mồm một, giang trừng hiếm khi không la rầy ngụy Vô Tiện gây chuyện, ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt cũng cực khó coi. Kim Tử Hiên ngạo mạn nói: "Ta không muốn nói tới chuyện này, có gì không thể?" Ngụy Vô Tiện cười gằn: "Không muốn nói tới, ngươi có gì không vừa lòng sư tỷ của ta? người ngoài thầm thì bàn tán, dăm ba câu đã hiểu ra, hóa ra mấy câu ban nãy kia đã chọc vào một tổ ong lớn, vị hôn thê của Kim Tử Hiên chính là Giang Yếm Ly của Vân Mộng Giang thị, Giang Yếm Ly là trưởng nữ của Giang Phong Miên, là tỷ tỷ của Giang Trừng, tính tình không thích tranh đoạt, mắt không sáng trông Ngôn ngữ bình thường, không thể nghiền ngẫm ra ý gì, phong thái thì thua kém nhiều người, thiên phú cũng chẳng hề kinh thế, ở trong chúng tiên tử hoa thơm đua sắc của các nhà, khó tránh khỏi có hơi ảm đạm lu mờ, mà kim tử hiên lại vừa khéo trái ngược, hắn ta là con trai độc nhất của kim quan thiện do chính thức sinh ra, mặt mày kiêu căng thiên tư rực rỡ, nếu so điều kiện của chính bản thân giang yếm ly, nói theo lẽ thường, quả thật không hề xứng đôi. Thậm chí ngay cả tư cách cạnh tranh với tiên tử của các nhà khác nàng cũng không có, sở dĩ giang yếm ly có thể đính hôn cùng Kim Tử Hiên, là vì bởi mẫu thân nàng xuất thân từ mi Sơn Ngô Thị, mà Ngô Thị lại có quan hệ thân thiết với gia tộc của mẫu thân Kim Tử Hiên, gia phong Kim Thị kiêu căng ngạo mạn điểm ấy Kim Tử Hiên kế thừa 10 phần 10, ánh mắt cực cao, đã sớm hết sức bất mãn vì mẫu thân đã tự ý định ra cái hôn ước cho mình, hôm nay đúng dịp, vừa khéo để phát cáo. Kim Tử Hiên hỏi ngược lại, "Cô ta có chỗ nào làm ta vừa ý?" Giọng điệu này không thể nói là tôn trọng được. Giang Trừng bỗng nhiên đứng dậy, Ngụy Vô Tiện đẩy hắn ta một cái, trên mình ra đứng trước, "Ngươi tưởng ngươi làm người ta vừa lòng lắm chắc? Đâu ra cái quyền ở đây chọn ba lấy bốn? Bởi vì hôn sự này, Kim Tử Hiên vốn không có hảo cảm với Vân Mộng Giang thị, cũng đã không ưa cái cách sống và hành động của Ngụy Vô Tiện từ lâu." Hơn nữa sư nay cũng tự nhận mình luôn vượt bậc trong đám tiểu bối, chưa bao giờ bị người khác nhìn với vẻ khinh thường như thế, thoáng cái máu nóng dâng trào, bật thốt lên: "Nếu cô ả không vừa lòng thì ngươi kêu cô ả hủy cái hôn ước này đi, tóm lại là ta không thèm cái vị sư tỷ tốt đó của ngươi đấy, ngươi thích thì ngươi đi mà tìm cha của cô ta mà đòi, không phải lão ta đối xử với ngươi còn thân hơn cả con ruột hay sao?" Ánh mắt Giang Trừng ngưng lại, Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi cơn giận, nhào người lên Nhất nắm tay mà đấm, tuy Kim Tử Hiên đã sớm đề phòng sẽ bị hắn gây sự, nhưng không ngờ tới hắn lại nổi loạn lẹ đến thế, lời còn chưa dứt đã xông tới, nửa bên mặt trúng một đấm tê rừng, không nói một lời, lập tức đánh trả. Một trận ẩu đả này đã kinh động đến hai đại thế gia, Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện cùng từ Vân Mộng và Lan Lăng tới Cô Tô ngay trong hôm ấy, hai vị gia chủ liếc nhìn hai người đang bị phạt quỳ, rồi tới trước mặt Lam Khải Nhân ăn một tràng mắng chửi thậm tệ. Cùng lâu mồ hôi, chào hỏi vài câu, Giang Phong Miên liền đưa ra ý đồ hủy bỏ hôn ước, lão nói với Kim Quang Thiện, hôn ước này vốn là do mẫu thân nó cố chấp định ra, ta chưa hề đồng ý, bây giờ xem ra, đôi bên cũng không vui vẻ lắm, hay là đừng nên miễn cưỡng, Kim Quang Thiện lấy làm kinh hải, có hơi ngập ngừng, dù có thế nào, hủy bỏ hôn ước với một đại thế gia khác, chung Quy không phải việc gì tốt, lão nói, trẻ con thì biết cái gì. Tụi nó cãi nhau là việc của tụi nó, Phong Miên Huynh à, ngươi và ta đừng để ý tới làm chi, Giang Phong Miên nói, Kim Huynh, tuy chúng ta có thể đính hôn giúp tụi nó, nhưng không thể thay tụi nó thực hiện hôn ước được, dẫu sao sau này người sống chung với nhau một đời chính là bản thân tụi nó, chuyện hôn sự này vốn chẳng do Kim Quan Thiện định ra, nếu muốn thông gia với thế gia để củng cố thế lực, Vân Mộng Giang thì cũng không phải lựa chọn duy nhất, và cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua lão không dám cãi lại ý của Kim Phu Nhân mà thôi, nếu do Giang Gia chủ động nhắc tới, Kim Gia là nhà trai, không lo lắng nhiều như nhà gái, cần gì phải dây dừa, húng hộ Kim Tử Hiên gần đây luôn bất mãn vì hôn thê Giang Yếm Ly này, lão biết chứ, suy tính một phen, Kim Quang Thiện liền đánh bạo, đáp ứng chuyện này, lúc này Ngụy Vô Tiện còn không biết mình đã đập tan cái gì, quỵ lên cục đá trên đường do Lam Khải Nhân chỉ định, Giang Trừng đi tới, châm chọc nói. ngươi cũng thiệt tình quỳ quá nhỉ ngụy vô tiện nhìn có hơi hả hệ ta hay quỳ mà đâu phải ngươi không biết nhưng cái thằng kim tử hiên được chiều chuộng từ bé kia chắc chắn là chưa từng chịu quỳ hôm nay không cho nó quỳ tới kêu cha gọi mẹ ta sẽ bỏ họ ngụy luôn giang trừng thoáng cúi đầu nói khẽ phụ thân đến rồi ngụy vô tiện sư tỷ có đến không giang trừng nói tỷ ấy tới làm gì coi ngươi làm tỷ mất mặt thế nào hả nếu tỷ ấy tới lẽ nào lại không tới đưa thuốc cho ngươi, Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, nếu sư tỷ tới mắng ta vài câu thì hay rồi, mây mà ngươi không có ra tay, Giang Trừng nói, ta muốn ra tay đó chứ, nếu không phải do bị ngươi đẩy ra, giờ cái má bên kia của Kim Tử Hiên cũng khỏi nhìn ra luôn rồi, Ngụy Vô Tiện đấm đất cười nói, cái mặt không đối xứng kiểu đó, còn xấu hơn nữa mà, há há há hả, thiệt tình thì ta nên để ngươi ra tay mới đúng, ta đứng kế bên nhìn, Như vậy không chừng Giang thúc thúc sẽ không đến đâu, cơ mà đành chịu, không nhín được, Giang trừng hừ một tiếng, nói khẽ, ngươi nghĩ hay lắm, ngụy Vô Tiện nói câu này cũng chẳng qua là do thuận miệng mà thôi, nhưng tâm trạng hắn ta lại hết sức phức tạp, hắn ta rõ ràng trong lòng, đây không phải lời nói dối, xưa nay Giang phong miên chưa từng bởi vì bất cứ chuyện gì của hắn ta mà chỉ trong một ngày đã bay tới những gia tộc khác, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, việc lớn hay việc nhỏ, chưa từng có. ngụy vô tiện thấy vẻ mặt hắn ta buồn bực u sầu tưởng hắn ta khó chịu vì kim tử hiên bèn nói ngươi đi đi đừng ở lại với ta lỡ đâu lam vong cơ lại tới nữa ngươi sẽ bị y tóm đó giang trừng cảm thấy kinh ngạc y tới làm gì y tới gặp ngươi ngụy vô tiện nói ai mà biết có lẽ thúc phụ y gọi tới để coi ta quỳ ngoan không đó mà giang trừng vậy lúc đó ngươi có quỳ ngoan không ngụy vô tiện lúc đó ta đang quỳ chờ y đi một khúc rồi ta liền cầm cành cây cúi đầu đào một cái hố kế bên là cái đống cạnh chân ngươi đó chỗ ý có hang kiến ta đào mãi mới được chờ tới lúc y quay đầu lại thấy vai ta run run chắc chắn sẽ nghĩ ta đang khóc đi lại đây hỏi ta ngươi thiệt nên chứng kiến cái vẻ mặt của y khi trông thấy cái hang kiến lúc đó gian trừng có lẽ ngươi nên mau mau cút về vân mộng đi ta thấy y vĩnh viễn cũng không muốn ngó thấy cái bảng mặt ngươi nữa đâu thế là Buổi tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện đã thu dọn đồ đạc, đi cùng Giang Phong Miên Cúc trở về Vân Mộng.